Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có một số người dù buổi trưa hay chiều đều nghe có cái cảm giác lạnh lạnh sống lưng và sởn gai ốc. Đó là một vài câu chuyện góp nhặt được qua những lời kể của những nhân chứng có mặt. Em xin chia sẻ đến anh và bạn đọc để góp thêm vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam của anh. Có lẽ vì nơi đây mệnh danh là quê hương đồng khởi. Một thời bom đạn nên những câu chuyện tâm linh hoặc một vài điều tâm linh đáng sợ xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Đúng là, song song với thế giới hiện tại chúng ta đang sống, vẫn còn nhiều vấn đề tâm linh mà khoa học vẫn chưa giải thích được. Chúc anh luôn vui khỏe anh nhé! Ký tên An Nguyễn, Bến Tre ngày 1 tháng 10 năm 2020. Còn đây là những câu chuyện... Mà cái tựa để là những câu chuyện nhỏ của một người sinh được ẩn danh. Bức thư niệm Việt Thảo nhận được vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Nội dung bức thư như sau. Gửi chú Thảo. Đầu thư con chúc chú Thảo nhiều nhiều sức khỏe để có thể thực hiện nhiều điều, nhiều việc mà chú ấp ủ. Cũng như dùng tông giọng ấm áp của chú để truyền tải những câu chuyện về tâm linh được khách nơi gửi về. Chú gợi con là người ẩn danh chú nha. Thật ra thì động lực để con viết thư này gửi đến chú bắt nguồn từ câu chuyện của ngoại. Đây là ngoại của Adam Thi Nên con muốn viết nên những mẫu chuyện nhỏ mà con được thấy trong những giấc mơ. Những câu chuyện không hề kinh dị mà chỉ toàn là tình yêu thương của ba con. Tình yêu thương của người chú vắng số của con. Sắp tới ngày 18 tháng 10 là dỗ lần thứ 8 của ba con ạ. Giới thiệu với chú một chút về gia đình con Gia đình con là gia đình gốc Huế Từ nhỏ đã được dạy dỗ từ cái ăn cái nói Nên chuyện lễ phép, lễ độ, biết trên biết dưới là điều tất nhiên Con hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Thì con giới thiệu sơ bộ thôi mà lan man quá rồi Con xin phép vào chuyện nha chú Chú đọc qua có gì thiếu sót Chú chịu khó điều chỉnh giúp con chú nhé Con cảm ơn chú. Nhưng một chuyện của con không phải ma quỷ gì cả. Chỉ là tình cảm gia đình thôi. Con đổi ngôi xưng hô là tôi để chú tiện đập chú nhà. Như vậy thì bắt đầu câu chuyện, trước khi bắt đầu câu chuyện thì Việt Thảo cũng xin nói trước cho các bạn chuẩn bị tâm lý như cái lời mở đầu đây không phải là chuyện ma quỷ kinh dị gì cả nếu mà các bạn nghĩ nghe để mà coi coi nó ghê cỡ nào, nó sợ cỡ nào hồi hộp sao thì chắc thôi đừng nghe tại vì mình muốn mà không được đúng như ý muốn mình đâm ra có thể có những lời trách hay là móc còn nếu các bạn nào nghe như là để chia sẻ cái tình thương mà người khác có được có thể qua những giấc mơ hay những sự việc đã thấy được thì chúng ta nghe nghe phải nói trước điều đó dật thảo cũng chưa có rõ lắm những cái, cái cái cái cái cái cái chia sẻ này như thế nào chúng ta cùng nhau thưởng thức nha. số một câu chuyện đầu tiên tôi có một người chú ruột tên phong chú tôi mất năm hai mươi bốn tuổi chú tôi tuổi dần và đó là năm tuổi luôn chú tôi sống và học tập ở sài gòn đồng thời chú tôi cũng giữ nhà cho một người bác nên chỉ ở một mình trong ngôi nhà khá lớn hôm đó chú tôi ngủ rồi ra đi mãi mãi vì căn nhà lớn cũng chỉ một mình chú tôi nên không ai biết sự việc đáng tiếc ấy phải đợi bốc mùi hàng xóm mới báo công an đến phá cửa để vào Vì ra đi đột ngột nên đám ma của chú làm lớn dữ lắm. Tại vì quan niệm người đi đột ngột sẽ có thể biến thành chết trùng trong gia tộc. Lúc đó tôi cũng chỉ mới học cấp 1 thôi, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ. Có thể lo sợ chết trùng trong gia tộc, nên ông bà nội tôi mới dán bùa, mời thầy về cúng kiến rất lớn, đã vậy còn dựng một cây tre thiệt cao trước nhà. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu dựng cây tre đó để làm gì. Lúc mà chú tôi mất tầm vài ngày. Nghe hot nhất tại đọc